nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số 12 hai không hiểu vì lý do nào mà những ngày đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chiến sự một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long tạm lắng. Địch ở trong các đồn không dám bung ra lùng sục. Thỉnh thoảng địch lại dùng B52 thả bom tọa độ dọc các tuyến canh vùng giải phóng. Qua thông tin của Đài kỹ thuật, các đơn vị tuyến sau di chuyển để tránh B52. Việc chuyển quân cứ loanh quanh từ kênh này sang kênh nọ. Có lần Trung đội Thu Dung của đội điều trị Ba Đức bí mật áp sát hàng rào đồn địch Một việc làm mạo hiểm nhưng hết sức an toàn khi đối chọi với máy bay chiến lược B-52 Ở trung đội, toàn bộ chi phí sinh hoạt của đơn vị Thu Dung được cấp bằng tiền Chiến sự giảm nên người dân ở các ấp chiến lược thường xuyên về thăm vườn, đánh bắt cá Có người còn mạnh dạn làm nhà ở giữa đồng Nhà có treo cờ ba que để tiện cho việc làm ăn Việc mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khá thuận lợi Trung đội chia ra ba bếp ăn Nhiều hôm yên ổn mọi người lại góp cơm ăn chung với nhau Anh Hoạt khéo tay nhưng có biệt tài câu cá Trong bồng của anh có nhiều lưỡi câu và dây cước Mọi người xúm lại vót cần câu rồi đào run Chiều tối cắm cần Sáng mai đi thu gom cá Ngoài ra bà con thương tình mấy chú giải phóng người Bắc Khi đi đổ lợp, đổ lờ, thả lưới xớt cá cho thêm Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 1973 Những con cá lớn được lựa ra thả vào hầm Rượu, bia tiger, thuốc lá, bánh kẹo Nhờ các má mua hộ Sát Tết Nguyên đán 1973, chiến sự chiến trường đột ngột tăng cao. Ở Hậu Phương, cuối năm 1972, địch dùng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Ở miền Nam, chúng tổ chức càn quét, mở rộng địa bàn chiếm đất, giành dân, thực hiện chiến lược bình định cấp tốc. Trung đội Thu Dung ở xa vùng chiến địa, mọi việc đều khá ổn. Mặc dù không phải tác chiến, nhưng trung đội được cấp một số cờ giải phóng. Việc cắm cờ ở vùng xa chiến địa quá đơn giản. Mấy thương binh còn nguyên chân tay. Cứ việc chọn những cây gáo cao nhất chỗ đóng quân để cắm cờ. Một bữa cơm đón Tết và đón mừng việc ký kết Hiệp định Paris thịnh soạn được bày ra. Những chú cá lóc nướng chui béo ngậy được sắp dài trên lá chuối nồi cháo cá sôi sùng sục trên bếp bia rượu đầy chén bát ăn cơm hết uống đồng khởi lại uống vòng uống riêng vừa ăn uống vừa gõ bát gõ son hát nghêu ngao các làn điệu trèo thái bình dân ca nghệ tĩnh ca cải lương nam bộ thì nhau nổ độc đáo nhất là diễn trò hò kéo pháo trong cơn men say trong niềm vui ngây ngất của hiệp định ngừng chiến ai cũng thấy ngày về quê mẹ đã đến gần cũng cần nói thêm khi đó bọn tôi mới ngoài hai mươi tuổi anh thắm anh hoạt anh đoàn cao bằng cán bộ đại đội cũng chừng hai mươi hai mươi bảy tuổi chúng tôi mù tịt thông tin và còn ảo tưởng mơ hồ ngừng chiến rồi quân lính địch ta Ai ở đâu thì ở đó Chưa tàn cuộc vui Thì cơn bão lửa ập tới Các trận địa pháo Từ các tiểu khu chi khu Cứ điểm nào treo cờ giải phóng Là chúng bắn Trời tối Rượu say Tôi không về hầm kịp Chỉ nhào vào khóm chuối bên bờ canh ba Nằm chịu trận Pháo ngừng bắn Mọi người ý ới gọi tìm nhau May sao không ai việc gì Riêng căn hầm của tôi chính và khi Dưới gốc cây gáo già Đã bị pháo bắn sập mất một phần May thay Cả ba đứa Chưa ai kịp về nơi trú ẩn Tôi thoát chết nhờ tổ tiên Trời đất phù hộ Hay nhờ rượu nồng Điều này thật khó lý giải Bây giờ ngồi uống rượu lai dai Khi quá chén Vợ tôi có ý can ngăn Tôi lại dở bài bây. Không nhờ rượu thì anh đã thành người thiên cổ lâu rồi. Cũng tại kênh 3, tôi nghe bạn bè các đơn vị Nam lộ 4, bây giờ là quốc lộ 1, kể lại. Họ thường xuống vùng biển Bến Tre để lấy vũ khí. Tôi băn khoăn tự hỏi, phải chăng ta vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam bằng đường biển? Một câu hỏi sau ngày giải phóng miền Nam mới có câu trả lời. Những ngày đầu xuân 1973 Tôi nằm chung màn với khi Để nghe ké đài Sau bài hát Tôi không sao chợp mắt được Nhớ cha mẹ Nhớ các em Đây là Tết thứ ba xa nhà Năm nay Cha mẹ có gói bánh trưng không Có giò chả cho các em ăn không Quê ta Có phải đi sơ tán không Bao nhiêu câu hỏi Không có lời giải đáp nước mắt cứ chảy dài trên má. Việc hành quân về Campuchia đã đến gần. Thỉnh thoảng thằng Ưng, thằng Hùng, Quý Thái Bình lại dở các cuốn album có hình ảnh cô gái đẹp ngoài bìa nhấp nháy mắt. Nhìn người con gái môi son má hồng ai cũng thích. Ước gì được về quê, không son không phấn cũng chẳng sao. Ghé đầu Vào mái tóc em, người thấy mùi hương chanh, hương bưởi là thỏa mãn lắm rồi Đường về Campuchia lần này êm thuận hơn Dù phải đi đêm, phải vượt kênh dương văn dương, vượt cánh đồng chó ngáp Chẳng sao, miễn là về đất thánh Vài ba ngày đi bộ trên đất Campuchia, được ngắm những triền cây thốt nốt ngắm chùa triền và cảnh bà con Khmer đi lại làm ăn thật nhẹ nhàng, sảng khoái. Về đến đoàn 640, tương đương tiểu đoàn, đơn vị an dưỡng lính lác của quân khu 8 đóng tại phun sa lông. Ai cũng cảm nhận thần hộ mệnh đã bảo vệ chính mình. Công việc đầu tiên ở đoàn 640 là quân y phân loại thương binh bệnh binh. Những thương bệnh binh không đủ sức khỏe chiến đấu, công tác Được biên chế về các đội Tương đương đại đội 1-2 Số còn lại được đưa về các đội 5-6 Về đoàn bốn mươi Tôi may mắn được gặp lại anh nuôi Thạch Canh cùng Nhập Ngũ Xuống chiến trường Đại đội anh được bổ sung cho tỉnh đội Kiến Phong Anh Ưu Kỳ Tân Anh chị Kỳ Thịnh anh ánh thạch hội cùng đơn vị huấn luyện ngoài bắc sau khi ra bắc an dưỡng anh nuôi cùng với tôi về ôn thi ở trường văn hóa quân khu bốn tốt nghiệp trường đại học y hà nội anh về công tác tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh hiện tại anh đã nghỉ hưu và hợp đồng làm thêm tại bệnh viện đa khoa sài gòn hà tĩnh anh trần ngọc ánh ra quân chuyển ngành về công tác tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh. Còn các anh ưu chỉ thì hiện sinh sống tại huyện Kỳ Anh. Nhắc đến Trần Ngọc Ánh, tôi không quên được thời trai trẻ Ánh đẹp trai, hiền lành, sống vui vẻ với mọi người. Khi về đoàn 640 An dưỡng, sức khỏe ổn định, Ánh được chọn đi học y tá tại trường quân y quân khu 8 ánh gặp trần thị lan một dược sĩ quê hậu lộc can lộc công tác tại ban dân y của miền lan sinh gái dễ thương họ cảm mến nhau bề trong như đã mặt ngoài còn e quen nhau giữa chiến trường thời điểm này chiến trường đang bước vào chiến dịch cuối cùng tình yêu của những người lính giải phóng quân thời khắc này như một thứ xa xỉ họ lặng lẽ xa nhau và mong rằng sớm gặp lại Lan được điều xuống ban dân y miền Đông, Ánh vội vã trở lại chiến trường sông nước. Sau giải phóng miền Nam, Lan chuyển về công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hai người gặp lại nhau và đã nên vợ nên chồng. Năm một nghìn chín trăm tám mốt, tôi thường nói với Ánh, Lan, mối tình của các bạn không những vượt thời gian mà còn băng qua cả biên giới. Hiện nay, cặp đôi này có ba người con và sáu cháu nội ngoại. Ngoài đồng lương hưu, họ còn có một cửa hàng tân dược ở số nhà Linh Chín, đường Lê Ninh, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Cuộc sống ổn định và viên mãn. Những ngày ở phun lông thật nhàn hạ. Ngoài việc lo hai bữa cơm, anh em đi lại thăm thú nhau giúp bà con trồng rau nuôi gà. Vào dịp cuối năm 1973, khi chúng tôi về đoàn an dưỡng 640, được mấy ngày, một buổi trưa, cả tiểu đội đang quay quần bên bữa cơm trưa dưới gầm nhà sàn của dân. Bỗng chính nói to, ăn nhanh đi các cậu, sắp có mưa to. Có tiếng cãi lại, mưa đâu mà mưa, chính nói, không mưa sau mây đen phủ kín cả bầu trời cả tiểu đội dừng ăn chạy ra sân nhìn lên bầu trời đen kịt không sấm chớp không gió máy sao mây đen cứ ùn ùn kéo đến mọi người suy luận và nói theo cách nghĩ của riêng mình mọi suy đoán đều chặt lất mấy ngày sau hệ thống đài phát thanh hà nội đài phát thanh giải phóng đài phát thanh sài gòn các đài phương tây đồng loạt đưa tin Quân giải phóng đánh kho xăng nhà bè tiêu hủy trên 200 triệu lít xăng dầu. Từ nơi đóng quân của đơn vị chúng tôi về đến Sài Gòn, ước chừng vài trăm km, vậy mà khói xăng dầu phủ kín. Sau này tôi biết thêm, đánh cháy kho xăng nhà bè là chiến công của bộ đội đoàn 10 anh hùng đặc công rừng sát. Chiến công có 102 của binh chủng đặc công anh hùng quân đội ta thời điểm này khơ đỏ đã có những hoạt động ngầm chống đối ta cá biệt đã có vụ bắt cóc trộm vũ khí của quân giải phóng việc bán lương thực của dân cho các đơn vị đóng quân ở campuchia từng bước bị chính quyền ngăn cấm đoàn sáu bốn mươi phải tổ chức bí mật mua gom lương thực để dự trữ phòng xa khi về đoàn sáu bốn mươi Tôi được giao làm A trưởng ở trung đội 2. Trung đội này do anh Thắm làm B trưởng. Nhờ tiếng Khmer lưu loát nên tiểu đội tôi mua được hơn tấn gạo. Vì thành tích mua gạo mà tôi được đoàn 640 tặng giấy khen. Để mua được gạo, bọn tôi phải mở rộng địa bàn sang các phung bên cạnh. Ở đây tôi chứng kiến cảnh tan hoang ruộng vườn nhà cửa. Do bom của Mỹ ngụy cày xới Sự việc này Đã xảy ra gần 2 năm Tôi đã nhắc ở phần trên Khi đơn vị dừng chân Tại Sa Lông để xuống chiến trường Vậy mà Người dân ở đây vẫn chưa hoàn hồn Ở phung Sa Lông Được 4 tháng Đoàn 640 lại chuyển chỗ sang phung khác Phung này Dân chúng nghèo hơn Nhưng họ âm thầm giúp đỡ Con tốt Việt Nam Chị Năm có mẹ là người Việt, bố người Campuchia, đi từng gia đình, vận động dân nhường nhà cho bộ đội ở. Chị Năm còn tích cực mua hộ lương thực thực phẩm cho đơn vị. Là cháu ngoại của con rồng cháu tiên, lại thân thiết với Jun, tiếng lóng chỉ bộ đội Việt Nam. Không biết sau này chị có vượt được qua nạn diệt chủng của bọn Pol Pot không? Nghĩ mà ớn lạnh, tình hình bất ổn. Chính quyền Khơ Me Đỏ ngày càng gây áp lực. Đoàn 640 lại di chuyển chỗ ở, hướng di chuyển gần về phía biên giới Việt Nam. Điểm đến là căn cứ của Bệnh viện Quân Khu. Bệnh viện được chuyển về vùng biên gần mặt trận, tiện cho việc cứu chữa thương bệnh binh. Cứ cũ của viện nằm giữa một rừng le cách biệt với các phun sóc. Quân với dân như cá với nước Trong hoàn cảnh đoàn 640 không được ở với dân Thì thiếu thốn đủ bề Nào là song nồi nào là giường chiếu Đụng đến cái gì cũng thiếu Là một đội quân nhà nghèo Hầu hết lính 640 đã từng trải Nên việc thiếu thốn từng bước được khắc phục Xa dân, xa hơi thở cuộc sống Nên ai cũng cảm thấy trống vắng. Một hôm, tôi ra phung mua rau xanh. Tình cờ gặp Cẩm, thạch hạ. Khi xuống chiến trường, Cẩm bị phù thận. Nên ở lại Campuchia điều trị. Bệnh ổn định, Cẩm được bổ sung cho tiểu đoàn thông tin của quân khu. Cẩm dẫn tôi về đơn vị chơi. Lính quân khu nên ăn ở khá đàng hoàng. Cẩm là lính quay máy phát điện. Tuy vất vả nhưng mừng cho cẩm được xa hòn tên mũi đạn. Ở đây chưa được bao lâu, đoàn 640 lại tiếp tục di chuyển. Lần này đoàn sẽ đến đóng quân ở khu vực Gò Dầu. Cách thiện ngôn sa mát của tỉnh Lộc Ninh 3 đến 4 giờ đi bộ. Gò Dầu theo cách gọi của bộ đội Việt Nam là một thị trấn vùng biên sầm uất của Campuchia. Vùng này bán sơn địa. Có nhiều cây dầu, lính ta gọi gò dầu có lẽ vì như vậy. Trước khi chuyển quân, cán bộ A, B, C phải đi tiền trạm. Thời gian đi tiền trạm gần 2 ngày. Như vậy, quãng đường nơi đang ở đến điểm đóng quân mới ước chừng 40 km. Cánh rừng chúng tôi ở bằng phẳng, độ che phủ tốt, rừng già nhưng ít cây to mé rừng là cánh đồng lúa bên kia cánh đồng là phum sóc từ thực địa quay về tôi trao đổi với anh em trong tiểu đội lần này đơn vị phải chuyển ra rừng ở đến điểm đóng quân mới ta phải làm nhà trên đường đi các tiểu đội sẽ ghé chợ mua sắm dao cưa ven xuồng giờ lên đường đã đến lần ra đi này Chả vướng víu bịt dịn với ai. Những đêm đầu phải sống trong cảnh tăng võng. Ngày đầu tiểu đội chia hai tốp, tốp chặt gỗ, cắt lát, làm nhà, tốp đào giếng chuẩn bị cơm nước. Không ai bảo ai, nhưng tiểu đội nào cũng gắng làm cho căn nhà của mình đẹp nhất. Mấy ngày sau, nhà cửa bếp núc giếng nước hoàn chỉnh, phần giường chẳng cá nhân tự lo. Đảo qua một vòng trong đơn vị Bọn tôi thật ưng ý Khi nhìn thấy căn nhà của tiểu đội anh yêu, anh nuôi Lo việc nhà cửa xong Mọi người tập trung vào chơi bài quẹt nhọn nồi Và chỉnh sửa radio Lính đồng bằng Nên khi về an dưỡng Hầu hết đều có radio Tùy theo túi tiền Để mua loại một băng, hai băng, ba băng Những năm đầu 1970 ở miền Bắc, các loại đài Orion tông hay Siêu Mao là một thứ tài sản lớn. Ở miền Nam, lính quèn như chúng tôi mua radio cũ chính hãng Nhật Bản không khó lắm. Riêng tôi, khi gặp lại thủ trưởng Mai, thấy tôi không có quà kỷ niệm về Bắc, thủ trưởng nhường lại giá rẻ cho tôi, đài National Ba băng ba pin đại còn mới. Cả ngày Trong nhà nghe đủ chương trình, ca nhạc Bắc Trung Nam. Rồi chuyện đứa này chê đứa kia, đài rè loa kém, chê đài pin tiểu pin trung. Con gà tức nhau tiếng gáy, dẫn đến tranh luận, khích bác, cãi cọ nhau, thậm chí cả chửi thề, cứ um sùm lên. Đúng là lính tráng, nhàn cư sinh chuyện. Để tránh xa những tranh cãi om sòm và để giết chết thời gian buổi tối tôi thường ra mé rừng nhìn chòm sao bắc cực hướng đó có cha mẹ người thân và thầm mong nhanh chóng được về quê buổi chiều khi mặt trời đã bớt chói chang tôi ra đồng tìm thức ăn cải thiện và nhìn về phía núi bà đen đông nam bộ không phải là nơi chôn rau cắt rốn của tôi Nhưng đó là tổ quốc thiêng liêng của người Việt Thời gian dỗi dãi tôi suy ngẫm Những ngày tháng trực tiếp chiến đấu Ở C7 tiểu đoàn 2 trung đoàn 320 Chiến công của đơn vị không ít Nhưng sự tổn thất của trung đoàn không nhỏ Có thời điểm đại đội tôi chỉ còn 17 tay súng Nguyên nhân tổn thất thì nhiều Nhưng có một số tồn tại có thể khắc phục được Chỉ như đưa cả một tiểu đoàn từ miền Bắc vào chiến trường đánh nhau mà lại đánh nhau ở chiến trường đồng bằng là việc làm quá mạo hiểm. Chỉ huy từ cấp trung đội đến tiểu đoàn chỉ quen việc rèn quân ở thao trường, thiếu kinh nghiệm chỉ huy thực chiến ở đồng bằng sông nước. Lính đánh nhau từ chiến sĩ đến tiểu đội trưởng đều là tân binh đã là tân binh thì chỉ học được những điều cơ bản, còn các kỹ năng trèo xuồng ba lá, chém vẻ, sử dụng các vũ khí của mỹ nguy như ar15, m79, lựu đạn mỏ vịt, lựu đạn cài đều không được học. người nghệ có thói quen ăn to nói lớn, lại chiến đấu ở một mặt trận đồn địch nhiều như nấm, chỉ riêng tỉnh tiền giang. Đã có tới 750 đồn địch Đó là chưa nói đến biệt kích Thám báo Thiên Nga, Phượng Hoàng Địch ta lẫn lộn Những kỹ năng sống Và kinh nghiệm thực chiến của lính đồng bằng Là điều sống còn Vậy mà khi khúc mắc Chẳng biết hỏi ai Đánh nhau với một đội quân nhà nghề Với các loại vũ khí hiện đại Bom đạn dư thừa Thì tổn thất nặng nề của đơn vị Là điều khó tránh khỏi Khi rút ra được những bài học Bằng thực tiễn xương máu Thì quân số thương vong của tiểu đoàn Đã quá nhiều Hy vọng Những kinh nghiệm thực chiến Trong các chiến trường khác nhau Sẽ giúp cho cách huấn luyện tân binh thời bình Một cách phù hợp Để hạn chế những tổn thất Không đáng có trong tác chiến Thời kỳ huấn luyện ở hậu phương Các thủ trưởng thường xuyên nhắc nhở Vũ khí bất ly thân Vũ khí ở đây Muốn nói đến súng đạn Súng là vợ, đạn là con Riêng tôi Khi xuống đến khu chiến Ngoài khẩu AK Với hai băng đạn cột ngược xuôi Còn có bao xe đựng bốn băng đạn Bao xe gắn với tôi Cả khi ăn khi ngủ Ngoại trừ khi vệ sinh thân thể Thấy tôi ăn mặc khác người Có người bảo Thằng Quý nó hâm đó mà cũng có bạn chân tình hỏi vì sao tôi chân tình tâm sự địch nó được trang bị đầy đủ mũ sắt giày cao cổ áo chống đạn còn mình chân trần mũ tai bèo bao xe đựng đạn là mảnh giáp che phần ngực hết sức hữu hiệu thấy tôi nói có lý sau này mọi người làm theo nhờ cẩn trọng và may mắn nên khi tôi bị thương lần thứ ba đầu đàn mbảy chín Nổ gần hàng chục mảnh găm vào thân thể Bao xe bị xé nát Mà ngực tôi không dính một mảnh đạn nào Quả thật Trong chiến đấu Sự cẩn trọng và may mắn Đã giúp tôi thoát chết Trong cuộc chiến đấu Một mất một còn với kẻ thù Đôi lúc Cũng gặp những may mắn Có sự may mắn Mà mãi sau này Khi chiến tranh đã lùi xa Tôi mới tìm hiểu căn nguyên Và có cơ sở khoa học để lý giải Tôi xin kể lại Chuyện may mắn của bạn tôi Là Trương Văn Điều Điều cùng tuổi với tôi Bố Điều là ông Trương Văn Đạt, Trình độ văn hóa Tú tài bán phần Thời Pháp thuộc Ông tham gia cách mạng giữa thập niên 1940 Sau kháng chiến chống Pháp thành công Ông đã từng giữ chức Tỉnh đội trưởng tỉnh đội Thanh Hóa Từ nhỏ Điều được cha cho theo Nên được các chú trong đơn vị dạy chữ Nhờ thông minh hiếu học Nên năm 6 tuổi Điều đã đọc thông viết thạo Khi trở về quê Xóm Liên Hoàn, xã Thạch Linh Điều xin vào học lớp 3 trường làng Thời học cấp 3 Phan Đình Phùng Năm lớp 10 Điều được gửi sang lớp chuyên toán bồi dưỡng Thi học sinh giỏi toàn miền Bắc Năm 1969 Tốt nghiệp phổ thông Trương Văn Điều nghiễm nhiên trở thành tân sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội. Thời điểm đó, Điều mới 16 tuổi, nặng 33 cân, người nhỏ thó gầy guộc. Lãnh đạo trường quyết định cho Điều tạm nghỉ học, về nhà bồi bổ sức khỏe, năm sau ra học tiếp. Hơn một năm sau, Điều chưa kịp nhập trường, địa phương gọi nhập ngũ. Thời điểm này, sức khỏe Điều đã khá hơn, mặc dù khám sức khỏe. Điều chỉ đạt loại B2 Với phong trào Thóc không thiếu một cân Quân không thiếu một người Điều cùng 20 bạn trong xã Hăng hái tổng quân Sau gần một năm huấn luyện ngoài Bắc Mặc dù ăn uống kham khổ rèn luyện vất vả Nhưng Điều và nhiều bạn bè trong đơn vị Như nắng hạn gặp mưa Cậu lính Điều thấp bé nhẹ cân Trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú Nước da trắng mịn màng Điều được biên chế về tiểu đội hỏa lực B-41. Lần diễn tập thực binh chiến thuật, đại đội giữ chốt kết hợp với phản công. Sư trưởng 325 lê kích xuống đơn vị trực tiếp chỉ đạo. Sư trưởng là bạn chiến đấu với bố Điều. Ông dự kiến rút Điều về sư đoàn bộ để đào tạo lâu dài. Điều khéo léo từ chối và xin trực tiếp vào Nam chiến đấu. Sau gần 2 năm trực tiếp chiến đấu, Điều cùng đơn vị Tham gia hàng chục trận đánh Ba lần bị thương Và trở thành tấm gương sáng của trung đoàn Có lần Điều cùng Việt Thạch Đài Đã nhận nhiệm vụ Ra giữa cánh đồng nước chém vẻ Phục kích đánh xe tăng Khi nhận nhiệm vụ Điều và Việt cầm chắc cái chết Rất may Hôm đó đoàn xe của địch Đã chuyển hướng hành quân Với những thành tích nổi bật Trong chiến đấu từ tổ trưởng ba người, đều được bổ nhiệm B phó rồi B trưởng. Trung đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 320. Trong trận đánh chống càn ở kênh 10, huyện Tân thạnh Kiến Tường, thêm một lần nữa điều lại bị thương. Vết thương toàn thân nhưng nặng nhất là phải phẫu thuật cắt một phần lách và khâu lại phổi. Trên đường du kích chuyển điều về trạm phẫu của quân khu, đoàn chuyển thương bị địch phát hiện đánh bom xuồng của điều bị chìm xuống lòng kênh sau đợt bom ước chừng khoảng ba mươi phút đoàn tải thương bảo nhau vớt điều lên để mai táng không ngờ lúc này điều hồi sinh và họ nhanh chóng đưa điều đến trạm phẫu đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi điều được chuyển về hậu phương miền bắc tiếp tục điều trị vết thương với tấm giấy báo đại học y khoa năm xưa Điều có thể trở về trường Nhưng với sức khỏe chưa ổn định Cùng với bàn tay khèo, Điều quyết định thi vào Đại học Kinh tế Kế hoạch Ra trường Điều về nhận công tác Ở Bộ Thủy lợi Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hiện Điều là thương binh loại 2 Và đang nghỉ hưu Tại khối phố 3 Phường Trần Phú Khi còn làm báo Tôi gặp các bác sĩ giỏi về chuyên môn Hỏi về trường hợp hy hữu của Điều Các bác sĩ giải thích Anh bạn Điều Thời điểm bị chìm dưới kênh Nhờ chết lâm sàng Nên mới có cơ hội sống sót Cái chết lâm sàng Đã giúp Điều còn sống Về Bắc để học hành công tác Và lấy vợ sinh con Cho đến hôm nay Quy Việt Nam Trân trọng cảm ơn quý vị Và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại